quanh nằm đóng cửa như ta cũng từng nghe thấy. Nghe được hai người nói như vậy, Hàng Phong cũng mỉm cười, không hề ra vẻ kiêu ngạo hay khiêm tốn. Vẻ thẳng nhiên này trong mắt mọi người càng thêm bừng sáng. Lúc này, Minh Nguyệt Tông Tông chủ thượng Quang Nguyệt nãy giờ một mực quan sát Hàng Phong, cũng nhẹ nhàng cười, tiện đã nói. Thiếu niên anh hùng như vậy, lớn lên càng là tuấn tú, khô sô trách đám nha đầu không biết xấu hổ kia sùng bái ngươi. Bất quá ta cũng nghe nói Hàng Phong tiểu hữu cũng là kẻ phong lưu ha ha.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 cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề. tứ diệu thạch kỳ thực là chìa khóa mở cánh cửa đại nạn, tuyệt đối không được động vào. mọi người nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của mậu tuyết cũng không dám trêu đùa, im lặng lắng nghe. đối với phản ứng này của mọi người, mậu tuyết sớm đã đoán ra, nên không cảm thấy ngạc nhiên, trầm giọng nói. tứ diệu cái sở dĩ được thành lập là để bảo vệ tứ diệu thạch. rốt cục là chuyện gì? hàng phong vô cùng hiếu kỳ. câu hỏi này của hàng phong cũng là thắc mắc của tất cả mọi người.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 Bộ não không ngừng phân tích Chỉnh hợp lại những thông tin vừa nhận được Mộ tuyết bên cạnh thấy Hàn Phong cúi đầu suy tư Cũng không lên tiếng làm phiền Đúng lúc này Đường Vũ Nhu từ ngoài cửa bước vào Lúc nhìn thấy Hàn Phong trong cô có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nghi hoặc hỏi Sao chàng lại ở đây Hàn Phong nghe thấy động tĩnh Tạm thời cất mọi suy nghĩ sang một bên Mỉm cười nói Ta đến hỏi mộ sư bá một vài vấn đề Mộ sư bá Đường Vũ Nhu nghe vậy Đầu tiên ngay ra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 Bảo Hàng Phong không ngạc nhiên sao được. Hắn rất hiếu kỳ, La Mạng nghiên cứu ra thứ này như thế nào. Hơn nữa, vừa rồi hình như Phạm Tùng cũng dùng truyền tống trận quay về Hồng Diệp Thành, sau khi thông báo cho La Mạn, một lần nữa cùng La Mạn trở lại chỗ này. Như vậy, chứng tỏ La Mạn đã nắm bắt rất rõ kỹ thuật này. Mà La Mạn cũng không giấu giếm, Phạm Tùng là thủ hạ tâm phúc của hắn, còn bố lô địch là quản gia mà hắn có thể tin tưởng. Về phần Hàng Phong, trên thực tế là một chủ sự trong thương đoàn La Mạn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 Tên tiểu tử này rốt cuộc cho công chúa bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến công chúa bảo vệ hắn như vậy? Hằng Phong mặt kệ la mạn, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tiêu Linh, ghé tai cô thì thầm: "Nha đầu ngốc, hắn đang treo nàng đấy, sao nàng lại coi là thật?" Tiêu Linh nghe xong, không khỏi đỏ mặt, lườm Hằng Phong một cái, nhũ thầm: "Còn không phải vì chàng, nếu không ta đâu có mất mặt như vậy." Nhưng ngoài mặt Tiêu Linh chỉ cúi đầu, không dám nhìn những người khác. Hằng Phong thấy vậy, đành phải xoa dịu nói: "Được rồi."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 Lúc La Mạn chỉ động ném thế gia đó trước mặt Phạm Tùng, Phạm Tùng kích động đến nổi quỳ mọ xuống, thế rằng sau này sẽ tuyệt đối trung thành với La Mạn. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả: Cao Thiết. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 481. Gặp võ hoàng điện. Mấy năm tiếp theo, La Mạn vừa trọng dụng Phạm Tùng, vừa quan sát nhất cử nhất động của hắn cuối cùng mới xác nhận lòng trung thành. Cũng bởi vậy, La Mạn mới yên tâm giao phương pháp phân phối truyền tống trận cho Phạm Tùng.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 Diệp Võ Hoan hành động nhanh thật, vừa lên kế hoạch tấn công Mộ Tuyết bắt cóc Thanh Thanh, vừa phái người đi tìm kiếm Tứ Diệu Tháp. Triệu vô cực nói. Hạng Phong cũng thầm thở dài, không ngờ cuối cùng mình vẫn nằm trong kế hoạch của Diệp Võ Hoan. Sau khi Kỷ Thanh Thanh bị bắt, Hạng Phong hiểu ra việc cứu thoát bọn Mộ Tuyết kỳ thực là một cái bẫy, mục đích là để cài gián điệp bên cạnh hắn, ý đồ tìm ra tung tích của Thủy Diệu Thạch. Không ngờ đúng lúc đó Kỷ Thanh Thanh lại tìm đến thăm Mộ Tuyết và bị Liệt Dư Bạch may mắn phát hiện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 Ngay cả Thiên Thánh Cốc cũng đang lo lắng tới nhân tố võ hoàng điện là cũng phải buông tha khoảng cách giữa hai bên mà đi tới huyền Thiên Tông. Là cốc chủ của Thiên Thánh Cốc thì Trác Minh tự mình đến. Có thể nói là cấp cho huyền Thiên Tông đủ mặt mũi. Mà đi theo hắn cũng chỉ có một người. Người này chính là người quen cũ của Hàng Phong, cùng Hàng Phong kết thành thù oán năm đó, Dũng Băng Hinh. Truyện audio ngạo Thị Thiên Địa. Tác giả Cao Thiết. Thực hiện HP audio truyện.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 ngươi gấp gáp như vậy thì ta sẽ mang ngươi đi gặp bọn họ vậy. Ân. Hạng Phong thì vô danh tử thẳng thắn đáp như vậy, thì trong lòng lại cảm thấy lo lắng một chút. Ba ngày trước, vô danh tử một điểm thương lượng cũng không có, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của Hạng Phong, thậm chí cũng không có cấp cho hắn cơ hội mở miệng nữa. Mà hôm nay Hạng Phong cũng không nghĩ tới, mình vừa nhắc đến thì vô danh tử lại sẵn khoái đáp ứng như vậy. Điều này khiến cho Hạng Phong cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vô danh tử nhìn ra được biểu tình kinh ngạc của Hạng Phong thì nhàn nhạt nói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 Nghĩ vậy, Hàng Phong nắm tay thành quyền, một đạo tử sắc lôi quang trong nháy mắt tụ tập tại quyền đầu của hắn. Mà khi tử sắc lôi quang xuất hiện thì từng đạo thanh sắc phong nguyên tố cũng hỗn loạn bao vây xung quanh. Lúc trước Hàng Phong đã sáng tạo ra một tân vũ kỷ mới chính là phong lôi minh động. Đó là sự kết hợp giữa đặc điểm của bôn lôi dung hợp với đặc tính của phong nguyên tố. Có thể dùng một chiêu vũ kỷ này thì vô luận là lực lượng hay tốc độ so với bôn lôi lúc trước phải mạnh hơn vài phần.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 Tuy rằng không có bị đánh trúng vào chỗ yếu hại thế nhưng lực lượng một chảo này của con ma thú vô cùng bá đạo. Cho dù thân thể của Hàng Phong đã được tôi luyện trở thành mỹ kim thân thể thế nhưng khi một chảo của con ma thú đánh tới cũng khiến cho Hàng Phong cảm thấy đau đớn, cánh tay bất tri bất giác bị tê liệt không thể hoạt động. Mà Hàng Phong thoáng quan sát thì phát hiện đầu khớp xương ở bả vai cơ hồ đã vỡ vụn hoàn toàn. Toàn bộ cánh tay mềm nhũn. Truyện audio ngạo thị thiên địa. Tác giả, Cao Thiết. Thực hiện, HP audio truyện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 Vô danh tự thấy Hàn Phong đột nhiên đặt câu hỏi như vậy thì cũng trầm ngâm một hồi rồi nói Người muốn biết ta là ai? Hàn Phong gật đầu, xem như là trả lời Thoáng trầm mặt trong chốc lát, vô danh tự cũng mở miệng nói Đã như vậy chỉ cần ngươi giúp ta là một việc thì ta có thể nói cho ngươi biết lai lịch của ta Đồng thời cũng sẽ nói cho ngươi biết tất cả sự tình. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết Truyện audio ngạo thị thiên địa Tác giả, cao thiết Thực hiện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 Tử Nhược trước mắt tuy vô cùng xinh đẹp, nhưng Hàn Phong cũng biết rõ bản thân mình đang ở địa phương nào. Cho nên rất nhanh hắn đưa ra quyết định. Hàn Phong chậm rãi bước tới gần Tử Nhược. Tử Nhược thấy Hàn Phong lại gần nàng thì ánh mắt vô cùng sợ hãi. Thủ đoạn vừa rồi của Hàn Phong chính nàng cũng nhìn thấy. Tuy rằng Hàn Phong đối phó với địch nhân của nàng, nhưng căn bản nàng không có biết được lai lịch Hàn Phong ra sao. Trong ấn tượng thì Tử Nhược chưa bao giờ gặp qua Hàn Phong. Người ngươi đừng lại đây.